Trạch Thiên Kiếp Miu Nị Quyện 7 chương 39 là nhóm thầy trò bất xuất Cờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xy hộ ở của Ly Sơn Kiếm Tông cùng Nam Khê Trai đều an bài ở Quốc giáo học viện Cẩu hàng thực đám người cùng Diệp Tiểu Liên đám đệ tử Nam Khê Trai rất quen thuộc Hơn nửa bọn họ cùng mọi người trong quốc giáo học viện cũng rất quen thuộc. Đường Tam Thập Lục cùng Quang Phi Bạch vừa gặp mặt, bắt đầu như dĩ vãng châm chọc nhau, hoặc là Mỹ danh viết là cười đùa mắng mỏ. Đối với hình ảnh như vậy, những người còn lại sớm đã nhìn quen, hoặc là nhìn chán, cũng lười khuyên cang. Được tô mặt ngu hướng dẫn riêng mình rửa mặt nghỉ ngơi Đêm đó, quốc giáo học phiền an Bà dạ tuyệt thịnh soạn Phòng bếp nhỏ bên kia hồ một lần nữa bắt đầu dùm Còn có chút lam long tôm được đưa tới Để cho việc tiểu liên mấy thiếu nữ nam khê trai rất vui vẻ Ly Sơn kiếm công đệ tử xuất thân bần hàng vẫn còn có chút không thiếp ứng ngực cuộc sống xa hoa như vậy Dĩ nhiên quan phi Bạch lại đem đường tam thập lục châm chọc một phen Bóng đêm dần dày đặc Nửa trại ven hồ không tắt Mấy vị kiếm đường trưởng lão Ly Sơn cùng bằng hiên Giật trần hai vị sư tỉ mang theo đồng môn không thiếp náo nhiệt rời đi Đường Tam Thập Lục lại không chịu thôi Gọi tới Trần Phú Quý Phục Tân Tri Sơ văn vân mấy tên học sinh Cùng Bạch Thái đám người uống rượu Trong lúc nhất thời kịch chiến tái khởi Tựa như trở lại thanh đằng yến năm đó Nhìn hình ảnh này Cậu Hàng Thực cười cười say người đi tới tiểu lâu trong bóng đêm kia Không có ai lưu ý động tĩnh của hắn. Ở trên sân phơi tầm đỉnh của Tiểu Lâu, hắn thấy được Trần Trường Sinh đắm chìm trong tinh quang. Cậu Hàng thực bình tĩnh mà nghiêm túc hành lễ, sau đó cảm tháng nói hiện tại muốn gặp ngươi thật sự rất khó. Hắn không dùng tôn xương đối với Trần Trường Sinh, bởi vì hắn đã làm lễ đối với Giáo Hoàng. Lúc này chính là cuộc trò chuyện giữa hai người cùng lớn tuổi Những lời này cũng có hai tầm ý tứ Trừ thân phận địa vị của Trần Trường Sinh thay đổi tạo thành ảnh hưởng Nhiều hơn là nói những ngày gần đây Trần Trường Sinh chỉ ở Ly Khung Thủy chung không lộ diện Vô luận là bạn cũ như cậu hàng thực hay đại nhân vật như một chá gia lão thái quân cũng rất khó gặp được hắn Rất nhiều người nghĩ mãi mà không rõ Trong một thời khắc khẩn trương như vậy Trần Trường Sinh tại sao lại bình tĩnh như thế Tựa như những chuyện này không có bất cứ quan hệ nào tới hắn Chẳng lẽ hắn không lo lắng kinh đô rung chuyển Họa chiến tranh buông xuống ư Trần Trường Sinh giải thích với cậu hàng thực ta Những ngày qua vẫn luôn luyện kiếm Đây vốn chính là lời giải thích của ly cung với bên ngoài. Cẩu hàng thực cảm giác khí tức của hắn, xác định hắn còn cách cánh cửa kia rất xa cho nên càng thêm không hiểu. Ở thời khắc khẩn trương như thế, nếu như không phải là có cơ hội phá cảnh, có thể nào đem toàn bộ tinh thần cũng đặt ở trên tu hành được chứ? Cho dù ngươi muốn làm như vậy, Làm sao có thể tĩnh tâm? Chẳng lẽ ngươi không lo tẩu hỏa nhập ma ư? Cẩu hàng thực chợt thấy ánh mắt của Trần Trường Sinh mơ hồ hiểu được điều gì. Đôi mắt Trần Trường Sinh rất sáng, ánh mắt rất yên lặng, giống như nước suối trong suốt không có một tia tạp chất. Làm sao có thể tĩnh tâm, chẳng qua là tâm ý yên bình mà thôi. Cậu hàng thực hỏi hữu dung sư muội rốt cuộc chuẩn bị làm sao Trần Trường Sinh lắc đầu nói ta thật sự không biết Cẩu hàng thực hơi ngẩn ra hỏi vậy vì sao ngươi có thể bình tĩnh như thế Trần Trường Sinh không trực tiếp trả lời vấn đề của hắn Mà hỏi ngược lại trước khi đến sư huynh của ngươi có nói gì không Cẩu hàng thực nghe vậy mỉm cười coi như đã hiểu Trước khi Ly Sơn kiếm tôn chư tử chuẩn bị đi Thu Sơn quân không nói gì Cũng không dặn dò gì Bởi vì toàn bộ đại lục cũng biết hắn sẽ lựa chọn thế nào Cho dù từ Hữu Dung quyết ý đem toàn bộ thiên hạ đảo điên Thu Sơn quân cũng sẽ ủng hộ nàng Như vậy Trần Trường Sinh tự nhiên cũng có thể làm được Cẩu hàng thực đi tới Lan Căng Nhìn lửa trại bên hồ phía dưới cùng với vạn ngọn đèn dầu ngoài tường viện Nói chuyện này rất khó Hắn đọc một lượt đạo tàng Là người thiết kế mưu lượt tại Ly Sơn Ở trên đường thôi diễn ý nghĩ của Từ Hữu Dung hơn 10 lần Cuối cùng cũng chỉ về một mục đích giống nhau Từ Hữu Dung muốn làm gì Đến hiện tại cũng không có ai có thể xác nhận Nhưng có ít người cũng đưa ra kết luận giống nhau Đồng dạng là vết người So sánh với vương phá Trần Trường Sinh 3 năm trước đây trong gió tuyết giết Chu thông mà nói Chuyện từ hữu dung muốn làm không biết khó khăn gấp bao nhiêu lần Trần Trường Sinh nói có lẽ các ngươi đều nghĩ sai rồi Cẩu hàng thực nghĩ thầm hữu dung sư muội làm ra thanh thế như vậy Sao có thể tùy ý bỏ qua? Trần Trường Sinh nói ta cảm thấy được nàng sẽ chọn cách làm đơn giản hơn Cẩu Hàn thực mơ hồ đoán được điều gì? Hỏi hắn là sư phụ của ngươi, ngươi cảm thấy hắn có đáp ứng không? Trần Trường Sinh nói có tứ thành cơ hội Cẩu Hàn thực hỏi thắng bại thì sao? Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, nói vẫn là tứ thành Cậu Hàn Thực lắc đầu, nói chỉ có hai thành Đây là cách nhìn của hắn, cũng là cách nhìn của Thu Sơn Quân Cũng là cách nhìn của trưởng môn Ly Sơn Kiếm Tông Vương Phá chỉ có hai thành cơ hội chiến thắng thương hành chu Trần Trường Sinh biết ánh mắt của mình ở phương diện này tự nhiên không bằng được Ly Sơn Kiếm Tông trầm mặt không nói Cậu hàng thực đột nhiên hỏi nếu như thương hành chú không trở lại thì sao Trần trường sinh suy nghĩ một chút, nói ta không biết Cẩu hàng thực nhìn hắn nói ngươi cần phải biết Trần trường sinh nhìn vạn ngọn đèn dầu trong kinh đô Nhớ tới cái đêm 3 năm trước, ánh mắt trở nên thật tình Ta chỉ biết là ta không thích người chết, không thích chiến tranh Nhất là ở chỗ này Cậu hàng thực trầm mặt một chút, nói đây là cái phúc của vạn dân. Trần Trường Sinh cáo từ với hắn, nhưng không trực tiếp rời đi mà đi một cái gian phòng ở lầu dưới. Gian phòng kia gần ngoài lâu nhất, ngay cạnh cầu than, chính là chỗ ở của chiếc tủ nam đó. Trần Trường Sinh mở tủ treo quần áo, nhìn bên trong món sim y đơn bạc như có điều suy nghĩ tự như 3 năm trước, tất cả mọi người biết vương phá tới kinh đô, nhưng không ai biết hắn ở nơi đâu. Có người đi dưới tàn cây bạch quả trong đàm chá miếu. Có người ngày đêm tìm kiếm không nghỉ ở hai bờ lạc thủi. Cũng không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Vương phá hiện tại nếu như không muốn bị người nhìn thấy trừ thương hành chu ra, ai có thể thấy hắn đây? Hoặc đổi góc độ mà nói. Hắn chỉ nguyện ý để thương hành chung nhìn thấy Không khí khẩn trương, sáng sớm nào đó rốt cục chuyện hóa thành hình ảnh chân thật Trong một đêm, hoàng cung nhận được mấy chục tấu chương Những tấu chương này đến từ vương phủ Đến từ các bộ Đến từ thế lực trẻ trung trong quân đội lấy đông tương thần tướng Bành thập Hải làm đại biểu Thỉnh cầu của bọn hắn chỉ có một Đó chính là mời giết dương nghiệt thiên hải triều Đem vương phá quy thành dương nghiệt trong thiên hải triều Đương nhiên là chuyện không hề có đạo lý Đây chỉ là các vương gia cần gia cùng các đại thần minh sát biểu lộ thái độ Đồng thời, mấy chục phong thư cả đêm đưa đến lạc dương trường xung quan Những lá thư này thực sự có máu Cả triều văn võ dùng máu viết thư Đạo Tôn không xuất hiện Thiên hạ sẽ ra sao Nếu như Trần Trường Sinh muốn gặp Vương Pháp Chắc chắn có thể nhìn thấy Nhưng hắn không có ý định này Những lá thư mang đến Lạc Dương Cũng không thể hấp dẫn nửa phần chú ý của hắn Trừ đêm hôm đó Ở Quốc giáo Học viện gặp gỡ cậu Hàng Thực Hắn vẫn ở Ly Cung Không gặp một ai nguyên đạo nhân từ phong quốc quận trở về Lăng Hải Chi Vương muốn quan sát động tỉnh triều đình cùng quân đội Mệt mỏi chí cực Hộ tam thập dị càng bận rộn gầy đi rất nhiều Bọn họ đứng ngoài thạch thất Nhìn trần trường sinh trong đại dương kiếm Rất bất đắc dĩ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện